Sáng sớm hôm sau, Dư Duyệt trò chuyện xong cũng không đi tới vị trí của mình, mà đi vào phòng làm việc của Lý Trí. Đứng trước phòng làm việc, đợi ông ta. Lý Trí giật mình. Ông ta cứ tưởng rằng tịch thành nghiễn có chuyện gì gấp. Ai ngờ Dư Duyệt lại muốn chuyển đi phòng khác. Sao lại đột nhiên muốn chuyển đi phòng khác vậy? Lý Trí chào hỏi Dư Duyệt, rồi đi vào phòng. Ông ta vừa hỏi vừa mở máy tính. Ông ta cảm thấy Dư Duyệt làm thư ký tổng giám đốc không tệ, ít nhất. Từ lúc cô tới đây, Tổng Giám Đốc tịch ít khi nổi giận hơn, mà cũng chưa từng thấy anh nói muốn đổi thư ký khác. Chẳng phải vậy là tốt lắm sao? Chỉ là từ lúc đi Tân Cương về, tôi đột nhiên muốn sang phòng hạng mục làm thôi mà. Dư duyệt cười nhẹ, trên mặt không có biểu hiện gì. Cô muốn tới phòng hạng mục à? Lý trí dừng động tác của mình lại, nhìn dư duyệt. Phòng hạng mục không thích hợp với con gái các cô đâu, mệt mỏi lắm. Phòng hạng mục phải quản lý những hoạt động bên ngoài, Nơi nào có hạng mục Bọn họ phải lập tức chạy ngay tới đó Phòng hạng mục cũng đã từng tuyển vài nhân viên nữ Cuối cùng bọn họ chỉ Làm nhiều lắm là 3 tháng Rồi chuyển đi nơi khác Bây giờ phòng hạng mục trừ đàn ông con trai ra Chỉ toàn là bụi bẩn Tôi cảm thấy không tệ Dư diệt ngởng đầu nhìn lý trí Tôi có thể hợp với công việc hạng mục Nếu dư diệt đã nói vậy Lý trí cũng đành phải gật đầu Nói vậy đi Tôi đã hiểu được tình hình của cô rồi Nhưng cô là thư ký tổng giám đốc Tuy tôi là cấp trên trên danh nghĩa của cô Nhưng nếu cô muốn chuyển đi phòng khác Cần phải có sự đồng ý của tổng giám đốc tịch mới được Đợi tôi nói với tổng giám đốc Xong rồi sẽ báo cáo lại với cô Dư diệt trực tiếp Tìm lý trí Cô không muốn nói chuyện với tịch thành nghiễn Cũng không muốn báo cáo với anh Cô đành gật đầu Lê chân về chỗ của mình Nhưng cô không dám ngởng đầu Chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm vào mặt bàn Sợ tịch thành nghiễn đột ngột đi tới Kết quả Cả buổi sáng đã trôi qua, nhưng tịch thành nghiễn vẫn chưa tới. Tốn công cô lo lắng, đề phòng cả sáng. Giữa trưa cô ăn cơm về, trước phát hiện phòng làm việc của tịch thành nghiễn, mở cửa nhỏ. Cô lén lút, nhìn vào trong, lên nhìn thấy tịch thành nghiễn mặc bộ tay trang đen quen thuộc. du duyệt thầm dùng mình, vội vàng như không thấy gì, ngồi vào chỗ của mình. Báo cáo, hàng tuần xong, tịch thành nghiễn thấy lý trí vẫn còn đứng ở trước mặt, không chịu đi. Anh không kiên nhẫn được, nhíu mày. Còn việc gì nữa à? Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, Lý Trì biết tâm trạng bây giờ của Tịch Nghiễn không được tốt. Mùi khói nồng nặc, có cách mấy mét vẫn ngửi được. Nhưng nếu anh đã hỏi, ông ta cũng không thể không trả lời, đành cố gắng mở miệng nói, "Tổng giám đốc Tịch, sáng nay thư ký dư vừa nói với tôi, cô ấy muốn chuyển đi phòng khác." Tịch Thành dừng động tác trong tay lại, lạnh lùng nhìn nói, "Sau đó thì sao? Ông đồng ý à?" "Không có." Không có. Lý trí vội vàng giải thích. Cô ấy là thư ký của ngài. Tôi không có tư cách gì để đồng ý nên mới tới đây hỏi ý kiến ngài. Ừ. Tịch thành nghiễn thản nhiên ừ một tiếng. Tay phải không tự giác mò vào túi tiền, lấy một điều thuốc ra. Muốn đốt lửa nhưng phát hiện lý trí vẫn còn ở đây. Anh không kiên nhẫn xua tay với ông ta. Được rồi. Việc này tôi biết rồi. Ông đi ra ngoài đi. Vậy là đồng ý hay không đồng ý? Lý trí choáng váng xoay người, muốn về phòng suy nghĩ lời tịch thành nghiễn nói một chút, nhưng đột nhiên tịch thành nghiễn lại gọi lại. Quấy, muốn tới phòng nào? Phòng hạng mục, để quấy đi. Hả? Lý trí lắp bắp kinh sợ, hả to miệng, không dám tin nhìn tịch thành nghiễn. Sao Dư Duyệt lại có thể tới phòng hạng mục được chứ? Cô chỉ là một cô gái nhỏ thôi mà, đâu phải nhân vật quan trọng gì. Sao cô có thể chịu đựng nổi? Tổng giám đốc tịch không nói đùa đó chứ. Ông không hiểu sao Ánh mắt của tịch thành nghiễn lạnh như băng Đôi mắt sắc bén như dao Nhìn lý trí Lý trí sợ hãi Ông ta vừa gật đầu vừa chạy đi Lúc đóng cửa lại Ông ta nhìn thấy tịch thành nghiễn đứng bên cửa sổ Mở cửa châm thuốc lá Hôm nay tịch thành nghiễn mặc một chiếc áo sơ mi tím nhạt Vặt áo bỏ ngay ngắn vào quần Dây nịt buộc quanh bờ Hông gầy gò của anh Càng làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú đẹp trai Cổ tay áo hơi vén lên, để lộ nửa cánh tay, ngón tay thon dài kẹp điều thuốc lá, hút từng miếng, tư thế rất đẹp mắt. Như một người đàn ông như Lý Trí, không biết có nhìn ra không, nhưng lúc này điều ông ta chú ý nhất là ông ta chỉ biết tâm trạng gần đây của Tổng Giám Đốc Tịch không được tốt lắm. Nhưng ông ta tốt nhất nên phải cẩn thận cụp đuôi, đối nhân xử thế, không thể để mình gặp phiền phức được. Gần đây không khí ở Hòa Vũ rất vui vẻ. Nguyên nhân là bông hoa lạnh lùng của bọn họ cuối cùng cũng đã yêu rồi. Không chỉ vậy, ngày nào tổng giám đốc tịch của bọn họ cũng đều dẫn bạn gái vào công ty, sau đó lại cùng nhau về nhà. Nghe nói bạn gái tổng giám đốc cao 1m75, rất xứng đôi với tổng giám đốc. Nghe bạn của tổng giám đốc có một mái tóc màu đỏ, rượu, uốn lượn rất đẹp. Ngoái đầu lại nhìn cười một cái cũng có thể chết người. Nghe nói bạn của tổng giám đốc biết làm nũng là đàn ông, chẳng ai có thể chống cự lại được. Nhân viên nữ trẻ tuổi ở Hoa Vũ Bắt đầu vỗ ngực liên tục Bọn họ đã biết Tổng Giám Đốc thích mẫu người nóng bỏng quyến rũ Thì các cô cũng đã trang điểm rồi đấy Không ngờ Tổng Giám Đốc nhìn lãnh đạn như vậy Mà khẩu vị lại nặng quá Ngư ngư Em làm thư ký Tổng Giám Đốc lâu như vậy rồi Em có tin tức gì độc nhất vô nhị không Lúc nghỉ trưa Phùng Quân nháy mắt ra hiệu Đi tới cạnh Dư Duyệt nhiều chuyện À Sắc mặt Dư Duyệt hơi trắng bệnh Trên mắt còn có một vòng màu xanh nhạt Vừa nhìn đã biết tối qua không ăn giấc. Anh nói bạn gái của tổng giám đốc tịch đây. Phùng quân kéo ghế của mình tới cạnh dư duyệt. Vừa tới gần cô, liền giật mình hoảng sợ. Mấy ngày rồi em không ngủ vậy. Sao quần thâm mắt lại lớn như vậy? Trời ạ, chẳng khác gì một con gấu trúc cả. Mắt dư duyệt vừa đen lại vừa to. Bình thường lúc mở to mắt, ra nhìn người khác lại luôn long lách nước. Lộ ra vẻ hiểu biết. Khiến người khác vừa nhìn là thích ngay. Thế nhưng lúc này cô lại ủ rũ. Vòng mắt xanh đen Ngay cả khóe mắt cũng bị lộ ra một chút Phùng quân lớn hơn dư duyệt vài tuổi Tính tình lại nhanh nhẹt Ngày đầu tiên tới phòng hạng mục Anh ta zoom bang muốn dư duyệt làm em gái Bây giờ nhìn thấy cô như vậy Anh ta không thèm nhiều chuyện nữa Chạy nhanh tới trước mặt dư duyệt Chớp mắt nhìn cô Không ngờ càng nhìn càng ngạc nhiên Ngư ngơ Quần thăm mắt này của em thật sự rất nghiêm trọng đó Không phải anh đã nói với em rồi sao Có học thì cũng đừng liều mạng như vậy Bằng quản lý hạng mục dễ lấy thôi mà Phùng quân chưa thi quản lý hạng mục Chỉ mới lấy bằng xây dựng 2 Anh ta thấy xây dựng 2 có khó lấy đâu Nói chi là hạng mục quản lý Em biết chỉ là gần đây em hơi mất ngủ thôi Mấy ngày là khỏe lại thôi Dư duyệt dụ mắt xuống Hàng lông mi dài run lên Mấy ngày nay gương mặt cô đã nhỏ đi không ít Lộ ra vẻ đáng thương Lập tức khiến phùng quân nhớ lại con gấu to trong tủ hàng Nhịn không được xoa đầu cô Em ngở mặt lên một chút nào Sao anh cứ thấy khóe mắt em hơi hồng hồng ấy nhỉ Có phải nóng quá Nên đau mắt đỏ rồi không A Dư duyệt đưa tay sờ khóe mắt Mấy ngày nay cô thật sự cảm thấy khóe mắt Hơi đau nhức Nhưng không có tâm trạng quan tâm Mà cô cũng không để ý nhiều Lúc này nghe Phùng Quân nói vậy Cô liền ngoan ngoãn Ngờ đầu để Phùng Quân xem Nhìn về mặt lanh lợi của cô Phùng Quân thật sự hận không thể lập tức Đưa cô về nhà làm em gái Anh ta xích lại gần dư duyệt Cẩn thận nhìn mắt cô Cuối cùng còn đưa tay sờ Rồi kết luận Đúng là em bị đau mắt đỏ rồi Hí Bị anh ta lấy tay chạm vào như vậy Khóe mắt dư duyệt bỗng nhiên đau đớn không thôi Cô hít một hơi khí lạnh Trong mắt không nhịn được Nổi lên một tầng hơi nước Sao vậy? Anh làm em đau à? Nghe thấy cô hít vào như vậy Phùng quân liền luống cuống tay chân Mặt anh ta dán thẳng lên mặt cô Em không sao chứ Đau đớn trôi qua Dư duyệt muốn trả lời Phùng Quân, nhưng đột nhiên phát hiện tư thế bây giờ của hai người quá thân mật. Phùng Quân cách cô rất gần, gần tới nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở, hồn hền với căng thẳng của anh. Em, em không sao. Dư duyệt lúng túng, xoay mặt đi, cô muốn đưa tay đẩy Phùng Quân ra. Nhưng không ngờ Phùng Quân ngốc nghích, không biết tư thế của hai người lúc này rất mờ ám. Anh ta vẫn nhìn mặt dư duyệt như cũ, còn buồn bực tại sao dư duyệt cứ lui ra sau. Anh ta chỉ quan tâm cô thôi mà. Có ăn thịt cô đâu. Phùng quân đang định giữ mặt dư duyệt nói gì đó. Nhưng chợt phát hiện có cái gì rất lạ. Vì sao đang giữa trưa mà cả phòng lại yên nắng quá vậy. Chẳng lẽ mọi người đi ngủ rồi. Anh ta khó hiểu quay đầu lại nhìn. Muốn xem một chút có chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy một đôi mắt rét lạnh như băng. Phùng quân sợ hãi té từ trên ghề xuống đất. Tay chân không biết để vào đâu. Ấp ống kêu. Tổng Giám đốc tịch Dừng mấy giây Thấy Dư Duyệt vẫn ngốc ngốc ngồi yên Anh ta nhịn không được nắm tay cô nó nhỏ, nhanh lên Dư Duyệt ghép mắt thấy tịch thành nghiễn tới Không thể phục hồi tinh thần lại Bị phùng quân nhắc nhở như vậy Cô mới kịp phản ứng Mọi người trong phòng thấy tịch thành nghiễn Đều đứng lên cả rồi Mà chỉ một mình cô còn ngồi thịt trướng mắt lắm Cô vội vàng đứng cạnh phùng quân Cúi đầu gọi Tổng giám đốc tịch Tịch Thành Nhiễn không nói gì, chỉ thản nhiên đứng đây, đôi mắt không tình cảm nhìn xẹt qua cô, rồi lại nhìn Phùng Quân. Ánh mắt lạnh thấu xương khiến cả người Phùng Quân cứng đờ, trong lòng thêm kêu khổ. Mình nào có đắc tội Tổng Giám Đốc Tịch, ánh mắt này của anh ta đúng là muốn giết chết mình rồi. Cuối cùng nhìn Phùng Quân hết 2 phút, Tịch Thành Nhiễn cũng chịu lên tiếng, gần đây cậu đang làm hạng mục gì? Hạng mục Thủy Trạm ở Thượng Hải, Phùng... Quân thành thật trả lời, không lớn, tạm tạm, phùng quân nghĩ rồi nói, không lớn không nhỏ, không lớn không nhỏ là có ý gì, ánh mắt tịch thành nghiễn lạnh như băng nhìn anh ta, dường như muốn chọc phùng quân thành một lỗ, nếu tôi nhớ không lầm, thì cậu là sinh viên ngành kỹ thuật mà, ở đây làm phó quản lý vài năm, đi xã giao nhiều quá nên quên mất nghề chính của mình luôn rồi sao? Không phải đâu, tổng giám đốc tịch. Phùng quân bị anh giáo huấn, tê cả ra đầu. Một chữ cũng không dám phản bác lại. Đành phải giải thích. Tôi, tôi chỉ thấy hạng mục này cũng không lớn, không nhỏ thôi. Là lỗi của tôi. Tôi phải nói là kỹ cho ngài nghe mới đúng. Hả? Tịch thành nghiễn. Kill me. Ánh mắt lạnh lẽo. Cậu đang ám chỉ với tôi là công ty không hiểu rõ hạng mục đang làm sao. Không, không phải. Dương diễn nói với tôi. Gần đây phòng hạng mục mấy cậu rất bận. Nên tôi muốn tới xem các cậu bận cái gì Tịch Thành Nhiễn hừ một tiếng Ánh mắt lạnh lẽo nhìn khắp nơi Tháng này trưởng phòng phòng hạng mục Phó quản lý bị trừ 10% tiền lương Còn về phần giám đốc Tịch Thành Nhiễn nhìn Triệu Thành Thiên Ngáy o o ghét bỏ nhìn Khi nào dậy thì bảo anh ta tới phòng làm việc gặp tôi Tịch Thành Nhiễn Nhẹ ngồi nhẹ đi Để lại những tiếng rên sau lưng Phùng quân tủi thân đá vào bàn Tổng giám đốc Thực chẳng biết điều tí nào Rõ ràng lúc trước tôi có báo cáo cho anh ta biết hạng mục lần này Chỉ cỡ chung thôi Nhưng anh ta có nói gì đâu Sao lần này đột nhiên lại bảo tôi không nói gì vậy Dương diễn bị vạ lây Nhưng không bất mãn gì Ngược lại còn nặng nề thở dài một hơi Bản thân anh ta là người có tiền án Nên dù sao Tổng giám đốc tịch phạt anh ta như vậy Còn tốt hơn là phạt nặng tay Ít nhất cũng cho anh ta biết Tổng giám đốc không định phán tử hình mình Còn Phùng Quân Dương diễn xem thường liếc anh ta một cái. Gào cái giấm. Đã lâu như vậy còn không hiểu rõ. Không phải nói cách cậu làm sai sao. Nhưng cái hành động của cậu không đúng. Lúc tịch thành nghiễn vừa đi vào, cả khuôn mặt của phùng quân dường như dính luôn trên mặt của dư duyệt. Sao anh ta có thể không tức giận được? Đừng gào nữa. Về mặt dương diễn, không thay đổi liếc anh ta. Trực tiếp đá một cước. Tôi nói cho cậu biết nhé. Nếu lần này... Cậu không giành được cái hạng mục ở Thượng Hải thì cậu cứ chờ chết đi. Rõ ràng mấy hôm trước tổng giám đốc tịch vẫn còn tốt lắm mà. Sao hôm nay đột nhiên lại như vậy? Phùng quân xoa nhẹ chỗ bị Dương Diễn đá. Nhớ lại khi nãy bị tịch thành nghiện mắng trước mặt mọi người. Anh ta cảm thấy hơi tức giận. Ngồi xuống ghế, dầu dĩ không vui đoán. Chẳng lẽ anh ta đã chia tay người bạn gái rồi nên chút giận lên tôi? Phùng quân càng nghĩ càng thấy đúng. Ngừa mặt nhìn Dương Diễn. Anh Dương, em vừa nghĩ xong một chuyện Anh cũng thấy mà, hôm nay về mặt của Tổng Giám Đốc Tịch chẳng khác gì táo bón đâu. Nhất định là bị cô gái tóc đỏ kia đá rồi. Ngu dữ vậy trời, mau tỉnh ngộ lại đi. Nghe cả người yêu của Tổng Giám Đốc, Tịch là ai mà cũng dám đoán mỏ. Dương diễn cảm thấy Phùng Quân ngốc tới nỗi, không có thuốc chữa. Không thèm để ý anh ta nữa. Anh ta quay về chỗ mình ngủ, để lại Phùng Quân không hiểu chuyện gì. Chẳng biết tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Quay đầu nhìn dư duyệt. Thấy cô đã nằm úp xuống bàn, xem ra cô tính đi củ rồi, đành phải chạy tới chỗ những người không ngủ mà nhiều chuyện. Từ lúc ra khỏi phòng hạng mục, tịch thành nghiễn suýt nữa đã không nhịn được đóng gói phùng quân lại ném ra cửa sổ lầu 46. Anh vừa đi vào thang máy, vừa gọi điện cho Triệu Thành Thiên. Triệu Thành Thiên, để phùng quân đi Thượng Hải. Hả? Triệu Thành Thiên tróng mắt vì ngủ cả ngày, nên cũng không cảm thấy giọng nói của anh có gì đó không bình thường. Cho dù ông biết rõ Hạng mục ở Thượng Hải cho lắm Nhưng vẫn giải thích một chút Nhưng tài liệu hạng mục vẫn chưa đủ Với lại hạng mục đó Chúng ta để công ty chi nhánh Thượng Hải làm cũng được rồi Tôi chưa nói xong Tịch Thành Nghiễn đã gầm nhẹ ngắt lời Tôi bảo để cậu ta đi Thì để cậu ta đi Lập tức, lập tức cho tôi Không được, bây giờ ông đi đặt vé máy bay luôn đi Cúp điện thoại Triệu Thành Thiên sờ một vài cọng tóc trên đầu mình Gọi Phùng Quân vào thông báo cho anh ta biết rồi thở phào một hơi gần đây tổng giám đốc tịch càng lúc càng khó chịu nói gió là gió mưa là mưa có khác gì anh ta ờ kỳ mãn kinh đâu tùy tịch thành hiện yêu cầu Phùng quân phải đi lập tức đi thường Hải công tác nhưng rút cuộc hôm đó Phùng quân vẫn không đi được ở thầm quyyến đột nhiên công hạng mục thủy chạm muốn Phùng quân phải tới phải xử lý hạng mục đó xong còn phải về thu dọn hành lấy rồi ra sân bay cả chuyến cuối cùng cũng không kịp giờ nên đành phải mua vé chuyến bay vào ngày hôm sau. Trước khi tan sở, Triệu Thành Thiên báo cáo chuyện này với Tịch Thành Nghiễn, tuy mặt Tịch Thành Nghiễn đen như đáy nồi nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, không phát tác. Dù sao nếu bây giờ anh có làm gì đi chăng nữa cũng không thể đổi sân bay khác được. Lúc trước khi không qua lại với Dư Duyệt, Tịch Thành Nghiễn điên tăng ca, không chỉ vậy, bởi vì thang máy là chướng ngại của anh nên anh thường xuyên bắt cả tầng 48 ở lại tăng ca. Do đó Tầng cao nhất ở Hoa Vũ Lúc nào cũng sống trong đau khổ Nhưng không dám nói Đành phải chịu đựng hàng ngày Nhưng kể từ khi có Dư Duyệt Cô thường tan tầm rất đúng giờ Lại thêm ngày nào cũng có món mình thích Nên tịch thành nghiễn cũng về sớm Cuối cùng cả tầng 48 không cần chịu đựng Ách thống trị độc ác của ông chủ nữa Mọi người vui mừng không thôi Chỉ còn kém Chưa khua chiêng gõ chống ăn mừng Từ từ cũng thành quen Muốn bỏ nhưng rất khó Mặc dù đã chia tay với Dư Duyệt Nhưng ngày nào Tịch Thành Nghiễn cũng về đúng giờ. Có điều, mỗi khi tờ bãi đậu xe, anh mới phát hiện, buổi tối không còn ai nấu cơm cho anh ăn nữa rồi. Tịch Thành không vui, nhìn chiếc Ferrari màu đỏ vừa mới mua. Lần đó ở Hải Ngạn Thành, Dư Duyệt thèm thuồng chảy nước miếng nhìn chiếc Ferrari màu đỏ. Vì chuyện đó mà anh cố ý thay xe, chỉ là xe chưa kịp chuyển từ nước ngoài về, cô đã chia tay với anh. Hơn nữa, sau khi chia tay, cho dù anh lái chiếc xe này đi, Ngang qua cô vài lần, nhưng cô cũng không để ý. Tịch Thành nghiễn tức giận đạp chân gà, vừa định tăng tốc, liền nhìn thấy Dư Duyệt và Phùng Quân cười nói ở phía trước. Ma xui quỷ khiến, anh chạy chậm lại, đi sau bọn họ, không gần không xa. Thấy Dư Duyệt cười với Phùng Quân rạng rỡ như vậy, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy chua xót Làm thế nào cũng không thể đè nén được. Được rồi, anh về đi, em đi xe buýt là về tới nhà ngay ấy mà. Dư Duyệt vẫy tay với Phùng Quân. Không phải ngày mai anh phải đi Thượng Hải sao? Không cần đưa em về đâu, nhà em gần đây thôi. Không sao, lần này đi công tác không biết khi nào mới về được. Phùng Quân thở dài, em ở lại làm việc cho tốt. Cái gì khó quá, không làm được thì đừng gắng sức, cứ để người khác làm. Học chăm chỉ vào, cố gắng thi đậu bằng quản lý hạng mục vào tháng 11 nữa. Em biết rồi, Dư Duyệt cảm động gật đầu. Anh yên tâm đi, chờ anh về nói không chừng. Nói tới đây cô bỗng nhiên ngừng lại. Khi đó, Tịch Thành Nguyễn đã từng nói với cô, đợi khi nào cô thi xong bằng quản lý hạng mục, anh sẽ để cô làm những hạng mục nhỏ. Như bây giờ, bọn họ đã chia tay, nên lời nói của anh cũng không còn giá trị gì nữa. Nghĩ vậy, Dư du Duyệt gượng cười, dù sao, em cũng sẽ cố gắng. Tốt, cô gái nhỏ có nghị lực, anh trai đây cổ vũ cho em. Phùng quân vỗ đầu cô, đưa tay phải ra, nào, vỗ tay một cái nào. Dư Duyệt vỗ vào tay anh một cái, rồi lấy thẻ xoay mà chèn chúc lên xe. Phùng Quân đi rồi, trong phòng hạng mục Dư Duyệt cũng không quen nhiều người, vốn giao tình của cô và Dương Diễn không tệ, nhưng từ khi Dương Diễn biết cô và Tịch Thành Nghiễn qua lại với nhau, anh ta không dám thân thiết như trước nữa. Vậy nên, Dư Duyệt vô cùng rảnh rỗi, thời gian học càng lúc càng nhiều. Vì vậy tới cuối tháng 9, Dư Duyệt mang hết những tài liệu quản lý hạng mục lên máy tính xem lại nhiều lần. Lễ quốc khánh sắp tới, Mọi người ở trong công ty vô cùng vui vẻ Ngoại trừ hơi khó chịu một chút Dư Duyệt Cô viết bảng đấu thầu tốt đấy Tới giờ tàn việc Cuối cùng Dư Duyệt cũng có thể gửi bản Thảo Bảng đấu thầu vào hộp thư của Dương Diễn Anh ta đọc nhanh như gió Trong lòng thầm đánh giá Dư Duyệt Bảng đấu thầu rất dễ viết Chỉ cần học một thời gian ngắn thì ai viết cũng được Nhưng nếu muốn viết rõ ràng Mạch lạc, phân loại Bảng tham khảo, bắt mắt thì rất khó Nhưng bảng đấu thầu Dư Duyệt viết Anh chỉ biết nhìn mấy lần, vốn anh ta cũng chẳng có gì để sửa. Hà hà, Dư Duyệt thụ sủng nhật kinh nói. Ở công ty cũ, tôi là người viết bảng đấu thầu đấy. Nếu viết 2 năm mà không tốt thì chắc tôi là củi mộc rồi. Dương Diễn gật đầu, nhìn đồng hồ thấy đã 5 giờ rưỡi rồi. Anh ta vừa tắt máy tính vừa nói với Dư Duyệt. Bảng đấu thầu ngày mai, cô gửi cho công ty chi nhánh đi. Sau này có viết thì cũng không cần phải gửi cho tôi sửa chữa nữa đâu. Viết xong thì cứ trực tiếp gửi là được. Dư duyệt không ngờ Dương Diễn lại đánh giá mình cao như vậy Cô vui vẻ gật đầu Đang định mở miệng nói Đột nhiên một trật giống to từ ngoài cửa truyền vào Tôi đã về rồi đây Anh Dương, Dư duyệt, tôi về rồi Dư duyệt và Dương Diễn Ngạc nhiên quay đầu lại Không ngờ Phùng Quân lại về trước lễ của Khánh Sao về sớm vậy Dương Diễn nghi ngờ hỏi Đừng nói nữa Phùng Quân khoát tay uống một ngụm nước Em phải cố gắng hết sức để làm Cuối cùng mới có thể hoàn thành Có hạng mục kia đấu thầu xong, thấy không còn việc gì nữa nên mới vội vàng về trước lễ cỗ khánh. Dừng một chút, Phùng Quân nhìn Dư Duyệt, hai mắt tỏa sáng, ngơ ngơ, "Em không biết đâu, anh ở Thượng Hải thèm món gà rán của em lắm đấy. Thèm sắp điên tới nơi rồi, không được, tối nay em nhất định phải cho anh qua nhà em ăn trực." Anh ta nhìn Dư Duyệt, rồi quay qua nhìn Dương Diễn. "Anh Dương, cũng đi luôn nha." "Được rồi, tôi." Dương Diễn co rút miệng, muốn từ chối. Nhưng không ngờ Dư Duyệt lại đồng ý luôn. Được, đi cùng đi, đi siêu thị, với tôi luôn. Chúng ta sẽ ăn một bữa thật ngon, coi như là ăn mừng lễ quốc khánh sớm. Tôi... Dương Diễn còn chưa kịp từ chối, điện thoại của Dư Duyệt bỗng vang lên, ngắt lời anh ta. Dư Duyệt vừa nghe điện thoại, vừa kéo phùng quân và anh ta ra khỏi phòng. Hôm nay à? Hôm nay không được, có đồng nghiệp tới nhà tôi ăn cơm. Những ngày cuối tuần gần đây, Dư Duyệt thường ra vào ăn cơm với hứa thanh nguyên. Thực ra tâm trạng cô không được tốt Cuối tuần muốn ở nhà Hứa Thanh Nguyên biết cô và tịch Thành Nguyên đã chia tay Nhưng không muốn cô cứ ngây ngốc ở nhà như vậy Nên đành kéo cô ra ngoài Dần dần dư duyệt Và anh ta thường xuyên ra ngoài cùng nhau vào ngày cuối tuần Chỉ là không biết hôm nay thế nào Mà hứa Thanh Nguyên lại gọi điện cho cô Mới tối thứ 6 đã muốn ra ngoài Nhưng thật không may Hôm nay phùng quân và dương diễn tới nhà cô Ai? Bây giờ hứa Thanh Nguyên hơi mâu thuẫn Đối với từ đồng nghiệp của cô Phải biết một điều Lúc trước cô cũng giới thiệu tịch thành nghiễn là đồng nghiệp Nhưng chưa tới nửa ngày Chưa tới nửa ngày sau Đối phương lại là ông chủ của Hoa Vũ Lần này đồng nghiệp cũng không phải là tịch thành nghiễn nữa đó chứ Hứa Thanh Nguyên hơi lo Anh ta đã đợi ngày tịch thành nghiễn và dư duyệt chia tay lâu lắm rồi Cơ hội tốt như vậy Tuyệt đối không thể bỏ lỡ được Lần này mặc kệ thế nào Anh ta cũng phải nắm chắc cơ hội Anh không biết đâu Là đồng nghiệp mới của tôi Nghe cô nói vậy Cuối cùng hứa Thanh Nguyên cũng yên tâm. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, cười nói với bên kia điện thoại. Bây giờ tôi cũng tới nhà em ăn trực một bữa luôn nhé. Dư duyệt cảm thấy cũng chẳng có gì là không tốt. Nên lập tức đồng ý. Hai người trò chuyện vài câu rồi cúp máy. Tối đó, dư duyệt làm khoảng 8 món. Phùng quân ăn tới nỗi, miệng đầy dầu mỡ, suýt nữa đã chôn mặt vào trong địa luôn. Mặc dù lúc đầu dương diện không chịu tới, nhưng cuối cùng cũng bị thức ăn mề hoặc. Vừa nói chuyện, vừa nhân cơ hội cướp một cái cánh gà bỏ vào chén của mình. Hứa Thanh Nguyên thì không cần phải nói, anh ta là người Bắc điển hình, cởi mở, hào phóng, biết ăn nói, biết giải cách xử sự, nên rất nhanh đã lấy lòng Phùng Quân thành công, còn Phùng Quân lại coi anh ta là bạn trai dư duyệt. Ăn cơm xong, dư duyệt đi vào bếp pha trà, Phùng Quân lặng lẽ nói thầm vào tai Hứa Thanh Nguyên, "Này, sau này anh có lộc ăn rồi nhé, bây giờ muốn kiếm được một cô gái biết nấu cơm, mà nấu ngon nữa thì hiếm lắm đấy." Hứa Thanh Nguyên cười cười Trong mắt hiện lên vẻ đắc ý Đương nhiên rồi Dương diễn bên cạnh nghe vậy Liền kinh hột bạt vía Đúng là chính mắt anh ta nhìn thấy Tịch Thành Nguyễn và Dư Duyệt chia tay Nhưng cũng do cái tên hứa thanh nguyên này Nên Tổng Giám Đốc mới hiểu lầm đấy Hai người cãi nhau Càng cãi càng tức Kết quả hai người đành chia tay Anh ta không biết bây giờ Tổng Giám Đốc Tịch có ý gì Nhưng kể từ khi chia tay với Dư Duyệt Cô gái tóc đỏ kia xuất hiện ở công ty bọn họ Càng lúc càng nhiều Dương diễn phức tạp nhìn hứa thanh nguyên, Trò chuyện vui vẻ với Phùng Quân Trong lòng vô cùng mâu thuẫn Anh ta không biết nên nói chuyện Hứa Thanh Nguyên Đã dần dần vào nhà Dư Duyệt ở không đây Anh phải đối xử với Dư Duyệt thật tốt Bây giờ cô ấy là em gái tôi Sau này nếu tôi biết anh đối xử tệ bạc với cô ấy Tôi nhất định sẽ không tha cho anh Bên kia Phùng Quân ngốc nghích đã bắt đầu Kề vai sắt cánh với Hứa Thanh Nguyên Còn ra vẻ anh trai cảnh cáo Hứa Thanh Nguyên Hứa Thanh Nguyên bị cảnh cáo như vậy Cũng không thức giận Ngược lại còn cười híp mắt Thấy Dương Diễn kinh hột bạt vía Anh ta uống xong tách trà Liên vội vàng tìm cớ kéo Phùng Quân về Sau này Chuyện của Dư Duyệt Cậu đừng nên xen vào Thấy ánh mắt khó hiểu của Phùng Quân Dương Diễn lại cảm thấy đau đầu Nhưng không thể nói cận kẽ được Đành phải mơ hồ cảnh cáo Phùng Quân Nhưng mà Bất kể chuyện gì đi chăng nữa Dương Diễn chừng mắt liếc anh ta một cái Khởi động xe Chuyện tình cảm của người ta Cậu can thiệp làm gì Dư Duyệt đã nói Hứa Thanh Nguyên không phải bạn trai cô ấy Cậu lầm ấm lên làm gì? Về sau nhớ đoàng hoàng một chút. Phùng quân bĩu môi, há mồm muốn phản bác lại. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Dương Diễn. Anh ta đành thôi. À. Đối diện nhà Dư Duyệt chính là đường cái. Không rộng lắm. Nhưng hơi gấp khúc. Lúc Dương Diễn quẹo cua, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc Ferrari màu đỏ lué lên qua kình chiều hậu. Đúng là những người lao động như anh ta, có làm lụng vất vả cả đời, cũng không thể mua những vật phẩm xa xỉ được. Xí. Đã tối rồi mà còn táo bạo như vậy. Dương Diễn thầm ghen tị trong lòng, trách mắc một câu, rồi mới yên tâm lái xe. Sáng hôm sau, Dư Duyệt vừa đi làm, Triệu Thành Thiên đã gọi cô vào phòng. Nói cho cô biết bên Giang Tô có một hạng, dầu ký. Hỏi cô có muốn đi không? Dư Duyệt nghĩ một hồi cuối cùng cũng từ chối. Nếu đã quyết định bằng quản lý hạng mục, vậy thì sau này cô nhất định phải đi tích hợp hệ thống hay một vài dự án. Dầu khí có vẻ không thích hợp cho lắm Cô lấy lý do mình vừa nghĩ Nói cho Thiệu Thành Thiên biết Ông ta cũng gật đầu đồng ý Bảo cô phải cố gắng học tập thật kỹ Nhất định phải lấy được bằng quản lý hạng mục Để phòng hạng mục bọn họ không bị thua kém Rồi để cô về làm việc Thực ra trong lòng dư duyệt cũng hiểu được Triệu Thành Thiên chỉ đang cổ vụ cô gái Cái gì mà phải cố lấy cho bằng được Bằng quản lý hạng mục để phòng hạng mục Không bị thua kém chứ Phòng hạng mục là nơi tập trung những thành phần châu bò nhất công ty. Nhiều người cũng có bằng xây dựng một rồi. Cô chỉ là một nhân viên nhỏ, có bằng quản lý hạng mục thì có tác dụng gì đâu. Cô cảm động, quyết định sẽ phát triển phòng hạng mục. Dù sao, đồng nghiệp ở đây đối xử với cô cũng không tệ. Chu Tuấn đi Giang Tô công tác. Trước khi đi, còn nhiều chuyện kéo Dư Duyệt đứng trước cửa thang máy tạm biệt. Phùng Quân không nhịn được, vậy tay đổi hắn đi. Được rồi, chỉ có một tuần chứ mấy. Làm như sinh ly tử biệt vậy mau đi đi Nhìn ghê người quá Một tuần Chú Tuấn trận mắt nhìn Phùng Quân Không nhường nhện gì Được Cậu nói một tuần trả là cái gì Tôi đi một tuần Cậu đừng ăn đồ dư duyệt làm đấy nhé Khụ Phùng Quân giả vờ ho một tiếng Lên tiếng phản đối Đừng nói nữa Không có sư duyệt Anh cũng sống 30 năm rồi đấy thôi Sống xa hoa quen rồi Giờ sống nghèo khổ khó lắm Chu Tuấn Ngửa mặt lên trời thở dài Đặt tay lên vai dư duyệt Nhìn cô chằm chằm Nói Ngư ngư à Lúc tôi về cô nhất định phải nâng 8 kiệu Không đúng 8 đĩa 8 chén chào đón tôi đó nha Được Dư duyệt bị hắn chọc cười Cô theo hắn một hồi cũng sắp điên luôn rồi Đợi anh về tôi sẽ làm thịt nướng cho anh ăn Trong phòng hạng mục Ai ai cũng là động vật ăn thịt Đặc biệt là thịt sườn Và thịt dầu mỡ rất được hoàn nghênh Nhưng bọn họ đã nải nỉ nhiều lần rồi Dư duyệt cũng chỉ làm một lần Không có hắn Làm phí công cô cũng lười Là cô tự nói đó. Chu Tuấn buông hành lấy xuống. Cô ý nắm tay Dư Duyệt, ngây thơ, móc tay với cô. Không được đổi ý. Được rồi. Dư Duyệt cười nhìn hắn. Anh cứ yên tâm đi. Đúng đó. Phùng Quân xua tay đuổi người. Anh cứ yên tâm đi đi. Phần của anh tôi sẽ ăn dùm luôn cho. Chu Tuấn, khinh thường, ngừng một tiếng. Cửa thang máy mở ra. Hắn phải vào rồi. Tới khi cửa đóng lại, Tiểu Phùng và Dư Duyệt vẫn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của hắn. Cô và Phùng Quân xoay người về phòng Phùng Quân không thể nghiêm túc hơn được một chút nào Quay đầu lại Mặt dày hỏi Dư Duyệt Ngày mai cô mang cái gì tới vậy Chờ xem Dư Duyệt hất cầm lên Cô ý không nói cho anh ta biết Thản nhiên đi lướt qua Trên mặt còn nở nụ cười ác ý Về phòng làm việc của mình Để Phùng Quân vẫn đứng đó Vò đầu bứt tai Mấy giây sau cũng đuổi theo Hành lang lúc nãy còn ồn ào Bây giờ hoàn toàn yên tĩnh Tịch Thành Nghiễn từ nhà vệ sinh đi ra Ánh mắt âm ô nhìn theo hướng của phùng quân rời đi Đôi mắt lạnh như 3 ngày 9 Buổi chiều Triệu Thành Thiên bất ngờ nhận được thông báo Tổng giáo đốc tịch muốn họp với toàn thể nhân viên bộ phận hạng mục Ông liền vội vàng ôm laptop và bút đi theo đám người vào phòng họp Tịch Thành Nghiễn nói là 2 giờ rưỡi họp Triệu Thành Thiên biết gần đây tâm trạng của tịch Thành Nghiễn không tốt Nên cố ý dẫn người trong phòng tới đông đủ lúc 2 giờ 20 phút Sợ lại bị ông chủ bắt bẻ Nhưng không ngờ Lúc bọn họ vừa tới Tịch Thành Nghĩa đang ngồi thẳng ở ghế chủ trì Ánh mắt bất thiện nhìn bọn họ chằm chằm Triệu Thành Thiên thầm kêu khổ Không biết Tổng Giám Đốc Tịch lại lên cơn gì Nhưng chẳng ai dám nhắc nhở Tịch Thành Nghiễn Thực ra bọn họ đâu có tới trễ Mà tại anh tới Sớm quá đó thôi Ông đành lôi dương diễn Và Phùng Quân đứng đối diện với Tịch Thành Nghiễn giải thích Thật xin lỗi Tổng Giám Đốc Chúng tôi tới trễ Địch thành nghiễn, lạnh lùng đảo mắt nhìn ông, rồi quay qua sừng diễn. Cuối cùng ngừng trên người phùng quân, dường như sắp bị ép thành nước tới nơi. Anh hừ một tiếng, chống tay đứng dậy, giọng nói lạnh lùng không chút nhịp điệu nào. Gần đây phòng hạng mục hả hê quá nhỉ, có phải thấy mình làm xong một vài hạng mục thì ngon lắm hả? Trong công ty, đã dám bắt người khác đợi, chắc mấy người cũng để khách hàng đợi mình nữa đúng không? dứt lời, anh đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn. Triệu Thành Thiên sợ tới nỗi Linh hồn nhỏ bé đã bay tới tận chân trời Cả người run dày Vội vàng giải thích Tổng giám đốc tịch Lần này là nỗi của tôi Tổng giám đốc tịch Không, không phải Chút xíu nữa mới họp sao Triệu Thành Thiên còn chưa nói xong Phùng quân bên cạnh đã nhỏ giọng ngắt lời Phùng quân không tiếp xúc nhiều với tịch Thành Nghiễn Không biết tính tình anh thế nào Anh ta không có mưu tính gì Tính tình khá thẳng thắn Bây giờ anh ta vẫn chưa biết Tịch Thành Nghiễn đang cố tình gây phiền phức cho bọn họ Anh ta cứ tưởng Anh ta nhớ nhầm giờ Nên chỉ nhắc một câu Hết rồi Anh ta vừa nói xong Trong đầu Triệu Thành Thiên lập tức ong một tiếng Bên trong chỉ còn sót lại một ý nghĩ này Dương diễn bên cạnh Kéo tay áo phủng quân Bảo anh ta lập tức cầm miệng Vừa định đi lên nói gì đó Tịch Thành Nghiễn đã tức giận giống Chút xịu nươm ơi họp Tôi nên cảm thấy may mắn vì cậu vẫn còn nhớ chút xịu nươm ơi họp à vẻ mặt anh lạnh như băng, đôi mắt sắc bén như con dao chém từng khúc trên mặt Phùng Quân. Chút nữa mới họp thì chút nữa mới tới. Khách hàng hẹn cậu nó chạy làm ăn, cậu còn muốn người ta chờ cậu nữa à? Ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng làm không được thì còn làm hạng mục gì nữa. Anh đóng laptop lại, trực tiếp chỉ trích đích danh Phùng quân. Nếu cậu đã ngây thơ vậy thì lo mà ở lại phòng làm việc, học hỏi cho tốt đi. Bắt đầu từ bây giờ tới cuối năm, cậu phải ở lại tổng bộ học tập cho tôi. Không được đi công tác. Ngày mai, cậu chuyển tới phòng thư ký để lý trí dạy dỗ lại cậu. Phùng quân là người quản lý hạng mục. Nếu anh ta không được đi kiểm tra, chỉ suốt ngày ngồi trong phòng làm việc hoặc tới phòng thư ký, thì chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta đang bị phạt nặng. Phùng quân nghẹn họng, giận như không dám nói gì. Chỉ có thể ấp úng, lên tiếng. Không dám nói lung tung nữa. Với cú đánh này, không khí trong cuộc họp vô cùng kỳ lạ. Cả đám người ở phòng hạng mục ai nấy cũng cúi đầu xuống, giống như trên mặt bàn có vảng vậy. Đã vậy, Tịch Nghiễn còn lạnh như băng bọn họ, vẻ mặt nặng nề, giọng nói như băng đá của cậu nào cũng lạnh lẽo, khiến mọi người đều run cầm cập. Nói tóm lại, tôi không hài lòng với biểu hiện gần đây của phòng hạng mục. Tịch Nghiễn nhìn mọi người bên dưới, các người hả hê lắm đúng không? Đáng gườm lắm à? Toàn bộ công ty có tới mười mấy phòng mà có phòng nào như các người đâu. Từ hôm nay trở đi, phòng hạng mục bị giảm một nửa tiền lương, tiền trợ cấp cũng bị giảm một nửa. Dừng một chút, anh Lơ đãng nhìn Phùng Quân, nhớ tay dáng vẻ anh ta cầm gương mặt dư duyệt suýt đã hôn luôn cô. Anh nghiến răng cảm tức, còn nữa, trong công ty cấm yêu đương cùng phòng. Buổi học chấm dứt, Tịch Thành Nghĩa ra khỏi phòng học. Đầu tiên, để lại một đám người của phòng hạng mục nhìn nhau, bị ông chủ gây khó dễ như vậy thì nói làm gì. Dù sao Tháng nào cũng có vài ngày như vậy, nên có tức giận cũng là chuyện thường mà thôi. Nhưng câu cuối cùng của ông chủ là có ý gì đây? Anh nói, cấm yêu đương cùng phòng. Triệu Thành Thiên thẫn thờ ngồi đấy, cảm thấy cả người mình không ổn chút nào. Ông đột nhiên nhận ra lần này, ông chủ đã nổi giận thật rồi. Trong phòng bọn họ chỉ có mỗi Dư Duyệt là nữ, nhưng cô mới chỉ tới hơn 2 tuần thôi mà, chắc chắn sẽ không yêu ai trong phòng. Vậy Sự thật chỉ có một, trong phòng bọn họ nhất định có người bắt đầu làm dối lên rồi. Trời ạ, Triệu Thành Thiên bụ mặt, về mặt không thay đổi quay đầu nhìn Dương Diễn, rồi lại nhìn Phùng Quân, đầu óc hoàn toàn không dừng lại được. Hai người kia thường xuyên to nhỏ với nhau. Lúc Phùng Quân vừa tới phòng hạng mục, Dương Diễn cũng đặc biệt chú ý tới anh ta. Lúc đó ông cảm thấy không có gì, nhưng bây giờ nghĩ lại một chút, thì ra từ lúc đầu bắt đầu đã có vấn đề. Quản lý Triệu... Ông không sao chứ? Phùng Quân cẩn thận đẩy Triệu Thành Thiên một cái, lo lắng hỏi. Triệu Thành Thiên nhìn Phùng Quân, da trắng, mũi cao, mắt không nhỏ, dáng vẻ cũng tuấn tú. Triệu Thành Thiên cúi đầu nhìn tay của Quân trên cánh tay mình, ông bỗng nhiên dùng mình một cái, đứng bật dậy, lảo đảo đi ra khỏi phòng họp, bóng dáng đau thương kỳ lạ. "Quản lý sao vậy?" Phùng Quân khó hiểu hỏi Dương Diễn. Vài mặt Dương không hiểu gì, vẫn chưa phục hồi lại tinh thần sau khi biết bị trừ lương, đã vậy còn lại gặp phải cái hành động kỳ lạ của giám đốc. Dương Diễn lắc đầu nói, "Tôi cũng không biết, quên đi." Phùng Quân gãi đầu, vỗ vai Dương Diễn, "Về thôi, suy nghĩ của tổng giám đốc tịch ai mà hiểu được." Là không hiểu được, Dương Diễn lại lút nhìn Dư Duyệt bên cạnh, không hiểu sao anh cứ cảm thấy chuyện này có liên quan tới Dư Duyệt. Hôm đó, Phùng Quân mang laptop chạy tới phòng Lê Trí Anh ta lúc nào cũng vui vẻ Dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh Sao cũng được Dù sao anh ta có bị trừ tiền lương đâu Lý trí bị anh ta quấy giày Đánh ném cho anh ta cái quyển bách khoa toàn thư Về lễ nghi thương mại Bảo anh ta xem xong rồi nói tiếp Nhưng có một điều kiện Đừng xuất hiện trong phòng của ông nữa Mà lúc này tịch thành nghiễn không biết câu Cầm yêu đương người cùng phòng Đang gây sốc trò triệu thành thiên Anh ngập điếu thuốc Nhắm nửa mắt dựa trên tường không biết đang nghĩ gì Không về, ở luôn trong phòng hạng mục à? Sao có thể như vậy được? Anh nhịn cô vài ngày nữa, nếu 11 ngày sau, cô vẫn không chịu chủ động về làm thư ký cho anh. Vậy, tịch thành nghiễn kẹp điều thuốc, hít một hơi thật sâu. Nếu vậy, anh đành phải đi cướp cô về rồi. Đang nghĩ, cửa phòng đột nhiên mở ra, tịch thành nghiễn nhớn mày, định nổi giận một phen. Nhưng vừa nhìn thấy người mới vào, anh dẹp cân giận qua một bên. Chị tới rồi, tối nay đi ăn món thái được không? Chu Viện đưa tay nắm cánh tay tịch Thành Nghiễn Nỗng điệu nói Được Tịch Thành Nghiễn dập điều thuốc Dịu dàng cười Đồng ý với chị Lúc tịch Thành Nghiễn dẫn Chu Viện tới bãi đậu xe Đúng lúc gặp sư Duyệt và Phùng Quân Hai người vừa cười nói vui vẻ Vừa đi tới bãi đậu xe ngay cả có người sau lưng cũng không phát hiện ra Tịch Thành Nghiễn mím môi Nét mặt Mới nay vẫn còn mềm mại Thế mà bây giờ lại trở nên vô cùng u ám Chu Viện nhìn anh Rồi lại nhìn hai người trước mắt Hiếp mắt lại như đang nghĩ gì đó Em quen người trước mặt à? Tuy là dùng câu hỏi Nhưng giọng nói của chú Viện vô cùng chắc chắn Không quen Tịch Thành Nghiễn bị câu hỏi của chị dọa sợ Anh định thần lại Mấy giây sau anh mới u ám nói Thôi đi Chú Viện cười nham hiểm Ánh mắt em dính chặt vào người, người ta rồi kìa Dừng một chút Chịu nhíu mày Sao? Có chị bên cạnh rồi Mà em còn muốn cô gái khác nữa à? Đừng nói nhảm Tịch Thành Nghiễn dùng đầu ngón tay đẩy người của chị đang định đưa tới. Dũ mắt xuống. Em chỉ tò mò sao ban ngày ban mặt mà cái đôi tình nhân đó lại không biết xấu hổ như vậy. Lời nói của anh đầy căm hận. lạnh như băng khiến chu viện run lên một cái. Chị đảo mắt bỗng nhiên kéo Tịch Thành Nghiễn đi qua nhanh lên trước. Lúc Tịch Thành Nghiễn chưa kịp phản ứng gì, bọn họ đã chạy tới cạnh Dư Duyệt và Phùng Quân. Cố ý nói lớn, gây chú ý với hai người kia. Thành Nghiễn! Tối nay em tới nhà anh được không?" Thấy Tịch Thành Nghiễn không phản ứng, Chị lắc cánh tay anh, "Được không vậy?" Phùng Quân và Dư Duyệt nhìn thoáng qua, chuyện đã tới mức này rồi, phủ nhận hay khẳng định đây? Tịch Thành Nghiễn nhìn thấy đôi mắt to của Dư Duyệt đang vô cùng ngạc nhiên, trong lòng đột nhiên buồn vã. Về mặt không thay đổi gật đầu, "Được." Ngay vậy, Chu Viện cười như nở hoa, vịn tay Tịch Thành Nghiễn, kéo anh từ bãi đậu xe, để lại Dư Duyệt cùng Phùng Quân thừ người sau lưng. Mẹ Kiếp! mãi từ khi hai người biến mất sau khi khúc cua, phụng quân mới phản ứng được. Anh ta không dám tin mở to hai mắt nhìn Dư Duyệt. Tổng giám đốc tịch của chúng ta đúng là nhanh tay thật, mới yêu đương mấy hôm trước thôi, thế mà bây giờ lại tiến từng bước với bạn gái. Vậy rồi à? Đáng sợ quá. Nghĩ vậy, bây giờ mình vẫn còn độc thân, tối nay còn phải đi xem mắt nữa. Trong lòng anh ta không khỏi ghen tị, chua chát nói, dù sao những kẻ có tiền, chắc ai cũng vậy thôi. Đúng vậy. Kẻ có tiền, Dư Duyệt nhỏ giọng lặp lại. Cô cúi đầu, Phùng Quân không thể nhìn thấy nét mặt của cô, nhưng cứ cảm thấy hình như mặt cô tái đi không ít. Ngư ngư, em không sao đó chứ. Sao anh cứ thấy mặt em có gì đó không đúng lắm? Phùng Quân lập tức bị rời lực chú ý. Không thèm nghĩ tới chuyện của tịch thành nghiễn nữa. Anh ta quan tâm nhìn Dư Duyệt, đưa tay sờ chán cô. Hình như cô không phát sốt. Không sao cả, Dư Duyệt ngởng đầu cười với anh. Dưới ánh đèn ở bãi đậu xe Sắp mặt cô càng trắng bạch Phùng quân hoảng sợ Em không sao thật à Ừ Dư duyệt gật đầu Chỉ tại ánh đèn thôi mà Phùng quân là một người thần kinh thô Nghe cô nói vậy Anh ta không hỏi tiếp nữa Đi trước để đến xe mình Khởi động xe Trong lúc dùng cơm chiều Tịch Thành Nghĩa luôn không yên lòng Ngay cả bản thân mình nuốt Sống mấy cái trứng tôm Mà cũng không hay biết Linh hồn bé nhỏ của anh như bị hút đi mất rồi Chú Viễn bất lực nhìn anh Nhịn không được Dùng đũa gõ và cái đĩa ở trước mặt anh Em sao thế? Đang nghĩ gì vậy? Không có gì Tiếng động lanh lành kéo tịch thành nghiễn về lại Anh nhếu mày u ám nói Chỉ đang suy nghĩ chuyện làm ăn thôi mà Hừ, có thật là đang suy nghĩ chuyện làm ăn không đó Chỉ sợ là đang nghĩ tới cô gái ở bãi đậu xe kia thôi Chú Viễn đặt đũa xuống Lấy giấy lau miệng nói Nói thật cho chị Rốt cuộc cô gái kia có quan hệ gì với em Thấy Tịch Thành Nghiễn muốn kiếm cớ cho qua chuyện. Chu Viễn trừng mắt. Chị muốn nghe nói thật. Mỗi lúc về mặt chị thế này, Tịch Thành Nghiễn biết chị đang nghiêm túc. Nếu không nói thật, chắc chắn chị sẽ nổi giận lên mất Anh đành phải bất đắc. Nói ra ba chữ. Bạn gái cũ. Khụ. Chú Viễn sắc nước chanh. Không dám tin nhìn mình. Em, em quen bạn gái à? Tịch Thành Nghiễn giả vờ như không thấy chị. Đang nhìn mình như quái vật. Anh hơi cúi đầu, gật đầu. Trong lòng anh vẫn còn để ý tới chuyện khi nãy, nhà Dư Duyệt và nhà Phùng Quân ở đâu cùng hướng với nhau đâu, sao cứ mỗi lần tan làm là bọn họ lại đi cùng nhau, đã vậy còn đi chung xe. Có cả buổi tối bọn họ có kế hoạch gì không vậy? Không ngờ, ngoài Hứa Thanh Nguyên lại còn Phùng Quân. Tịch Thành nghiễn, nắm chặt đôi đũa trong tay, dường như muốn bẻ gãy đôi đũa bằng gỗ đó. Cô gái này suốt ngày cứ trang điểm xinh đẹp rồi lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa, nhìn bộ dạng của cô ấy Hình như không hề để chuyện cô ấy và mình chia tay trong lòng. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, lúc nào cô ấy cũng cười đùa vui vẻ. Quan trọng hơn, bên cạnh còn có người khác. Dù mình và chu Viện đi trước mặt cô ấy, mà cô ấy còn xem nhẹ mình. Rõ ràng cô ấy đã xem mình là quá khứ, muốn quên mình luôn rồi. Vậy sao được? Tuyệt đối không thể được. Nếu là bạn gái cũ thì em để ý làm gì? Chú Viện sửa sang lại cho mình xong. Chị vừa lau giọt nước bên khóe miệng vừa nói. Người ta yêu ai thì có liên quan gì tới đâu?" Dừng một chút, chị đột nhiên cười duyên, liếc mắt đưa tình với Tịch Thành Nghiễn. "Em còn có chị mà." Bây giờ Tịch Thành Nghiễn không có tâm trạng đùa với chị, nghe vậy, anh không đáp lại chị mà lại lấy tay chống cằm, dường như đang nghĩ phải làm gì bây giờ. Chu Viện thấy anh như vậy, thở dài nói, "Thành Nghiễn, có phải em vẫn không buông bỏ được cô ấy không? Vậy em nói cho chị nghe xem, sao bọn em lại chia tay vậy?" Em trèo tường hay là cô ấy trèo tường? Tịch Thành Nghiễn nghe xong, nghẹn lời Mãi một lúc sau vẫn không nói gì Anh khó khăn, điều chỉnh lại trạng thái Kể lại mọi chuyện ở Tân Cương Chú Viện nghe xong, không dám tin chừng to mắt Nhìn tịch Thành Nghiễn như người ngoài hành tinh Bọn em chia tay chỉ vì chuyện nhỏ như hạt mè thôi à? Chú Viện cảm thấy não của hai người đúng là hàng hiếm thấy Chẳng phải chỉ ăn cơm cùng với một người đàn ông khác thôi à? Vậy mà cũng chia tay Cái gì mà chuyện nhỏ chứ? Tịch Thạch Nghiễn không đồng ý nhíu mày Cô ấy biết rõ tên kia có ý đồ với mình Mà còn thân mật đi ăn cơm với người ta Thì rõ ràng cuối thay lòng còn gì Em trai à Chu Viện vỗ vai Tịch Thạch Nghiễn Cảm thấy nếu lần này không khơi thông cậu em họ này Thì dù sau này Anh thật sự làm hòa với cô gái tên Dư Duyệt kia Chắc chắn cũng sẽ vì chuyện nhỏ Mà chia tay tiếp cho xem Chị đây nói cho em biết Chuyện này thật sự chẳng có gì đâu Ngoại trừ cái tên đàn ông đó theo đuổi con bé, thì chẳng lẽ hai người quen biết nhau, ở một nơi xa lạ thì không được ăn bữa cơm cùng nhau à? Em đừng có chuyện bé xe to như vậy. Em không có, rõ ràng cô ấy. Em câm miệng, nghe chị nói đã. Chú Viễn trừng mắt, chân áp tịch thành nghiễn đang muốn phản kháng. Được rồi, dựa theo logic của em, cuối làm vậy là không đúng. Chị cũng miệng cưỡng thừa nhận là không đúng, nhưng sao em lại không chịu ăn nói đàng hoàng, còn bảo cái gì mà phải lập tức về lại thẩm quyến. Đây là thái độ em đối xử với bạn gái mình đó hả? Rõ ràng đó là thái độ với cấp dưới, cứng rắn, còn không nể tình. Nếu chị là cô bé kia, chị chắc chắn cũng chia tay với em. Chị dừng lại, nhìn tịch thành nhiễn, cúi đầu không nói gì. Trong lòng thầm thở dài. Đúng là em trai ngốc, trong lòng thì rất tốt, nhưng mỗi lần mở miệng ra thì chẳng khác gì đang vả vào mặt người khác. Em phải nhẹ nhàng giải thích với cô bé đó chứ. Con gái ai cũng thích ăn mềm. Em có thể nói gì vì em ghen thôi. Em không muốn sau này cô ấy lại tiếp xúc với người đàn ông kia nữa. Hoặc cũng có thể cô ấy đi gặp người đàn ông kia khiến em không vui. Còn em lại ra lệnh cho người ta như vậy. Là sao? Em không có ghen. Tịch Thành Nghĩa lạnh lùng hừ một tiếng. Quay đầu đi nơi khác. Chu Viễn trợn mắt lên trời. Cảm thấy cậu em trai này không thể dạy được nữa rồi. Việc chết tại miệng. Vậy mà còn muốn con gái nhà người ta trở về với mình. Nằm mơ đi. Nghĩ một hồi chị đưa tay cầm ly nước chanh lên Vô ý nói Nhưng chị thấy dư duyệt cũng xinh đẹp đó chứ Đúng đó Tịch Thành Nghiễn vui vẻ gật đầu Đây là lần đầu tiên anh nở nụ cười trong lúc Dùng cơm chiều hôm nay Chàng trai bên cạnh cô bé Ở bãi đậu xe cũng không tệ Chị thấy hai người bọn họ cũng xứng đôi đấy Không biết có phải là bạn trai mới của cô bé không đây Sao có thể như vậy được Nghe vậy Tịch Thành Nghiễn ném đôi đũa xuống Gầm nhẹ Phùng quân chỉ là phó quản lý thôi mà Dù có là trưởng Thì cũng có gì đặc biệt đâu Sao có thể xứng với Dư Duyệt được Nghe vậy Chu Viễn vô tội buông tay Có thể chị nói sai rồi Không chừng Dư Duyệt coi trọng cậu ta thì sao Tịch thành nghiễn Ngồi nghĩ lại những điều Chu Viễn vừa nói Càng nghĩ càng bất an Hình như Dư Duyệt thật sự coi trọng Phùng quân Thấy về mặt anh đã thay đổi Chu Viễn lại ăn cơm như bình thường Đúng lúc chị đang định gọi thêm một chén cơm nữa Tịch Thành Nghiễn đối diện bỗng nhiên đứng bật dậy Dọa chị hết hồn Em đi đâu vậy? Về nhà Chị vẫn chưa ăn cơm xong mà Chu Viễn biết anh chỉ lấy cớ Về nhà mà thôi Nhưng thực ra trong lòng cảm thấy vô cùng bất an Muốn đi tìm dư duyệt Chị mỉm môi cười không vạch trần anh Chị lén lút chê cười anh trong lòng Chị cứ ăn từ từ đi Tịch Thành Nghiễn cầm lấy áo khoác trên ghế Sau khi quyết định xong Anh cảm thấy không thể tốn thêm một giây nào nữa. Anh hận không thể lập tức bay tới nhà dư duyệt, hỏi cô rút cuộc. Cô và Phùng Quân là như thế nào với nhau? Anh nhanh chân đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với Chu Viễn. Đừng vội, ăn no rồi tính. Dừng một chút, trước khi đi anh còn không quên chém chị họ mình một nhát. Em đã bảo bồi bàn, lát nữa mang thêm cho chị ba bát cơm to rồi. Chú Viễn tức giận vỗ ngực liên tục, cảm thấy mình không thể ăn nổi nửa bát cơm còn lại nữa. Em trai của người đáng yêu như vậy sao? Sao em trai của chị lại như thế này? Ngoại trừ kiếm tiền ra thì chẳng có cái gì được nữa. Hừ, hy vọng Dư diệt làm khó làm dễ nó nhiều nhiều một chút. Dư diệt đang ở nhà cắt trái cây đột nhiên hắt xì một cái thật to. Cô xoa xoa mũi, lầm bầm một câu. Thời tiết chuyển mùa, chắc là bị cảm rồi. Phải đi mua một ít thuốc bắc dùng để giải nhiệt tiêu độc, phòng bệnh rồi. Chỗ tịch thành nghiện ăn cơm Với nhà dư duyệt cách nhau không xa, chỉ cần đi 20 phút là tới, vậy mà lúc này tịch thành nghiễn lại cảm thấy vô cùng xa xôi. Anh hận tất cả các con đường, không phải là đèn xanh. Không biết tại sao hôm nay anh gặp toàn đèn đỏ. Tịch thành nghiễn ụ ám dừng xe, hận không thể đập hết các cột đèn giao thông. Vừa thấy đèn xanh bật lên, anh lập tức đạp chân ga, chạy nhanh về phía trước. Mà bên phùng quân, có vẻ buổi xem mắt hôm nay không tệ. Anh ta quen cô gái trên trang dai duyên. Tên là Tôn Miễu, rất đoan trang, lại có bằng thạc sĩ, ngành khai thác mỏ. Dù là phương diện nào cũng đều rất tốt, nhưng vừa nghe thấy câu khen ngợi, Tôn Miễu lập tức sụ mặt xuống. Đừng nói nữa. Cô tức giận uống trà sữa, cảm thấy cuối cùng mình cũng đã tìm được người nghe mình kể khổ. Điều kiện tốt. Thôi đi, có lợi ích gì đâu chứ. Chẳng phải tôi chỉ là gái ế, 27 tuổi thôi sao? Thế mà lần trước ba mẹ tôi lại gọi điện. Giới tiệu tôi cho một tên đàn ông 35 tuổi Đã ly hôn Đúng là không chịu nổi mà Nói xong còn vỗ bàn vài cái Cho hợp với tình hình Phùng quân bật cười cảm thấy cô gái này rất thích hợp với anh ta Tính tình thẳng thắn Không giả vờ giả vịt Đúng là được tạo ra cho riêng anh ta thôi Nghĩ vậy Phùng quân bưng ly trà sữa rửa lên Hít một hơi thật sâu Anh ta khẽ rũ mi xuống ế cũng tốt Thấy tôn miễu tức giận nhìn chăm chăm mình Anh ta vội vàng giải thích Đúng lúc gặp được tôi. Nghe vậy, mặt tôn miễu hơi đỏ ẩn. Ấn tượng của hai người đều rất tốt. Vì vậy, hai người quyết định sẽ thử quen nhau xem. Thực ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ở cái thành phố thẩm quyến này, có rất nhiều người xa xứ, không có thời gian yêu đương. Lúc nào cũng phải cố gắng, cố gắng. Đợi tới lúc điều kiện của mình đã tốt lên rồi, sẽ có thể chân chính, sống yên ổn ở thành phố này, mà tìm một nửa cho riêng mình. Nhưng tới lúc đó rồi, khó có thể tìm được một người thích hợp với mình. Đành phải đi xem mắt, bắt gặp lần đầu tiên không nhất định phải qua lại với nhau, thậm chí dù có quen nhau 3 tháng đi chăng nữa. Mới nửa năm đã không chịu nổi áp lực và tuổi tác của mình nên đành cười trui thôi. Phùng Quân lái xe đưa Tôn Miễu về nhà, dọc đường anh ta vui vẻ ngân nga theo bài hát, tâm trạng thực sự rất vui vẻ, thậm chí lúc đi ngang qua Chu Hắc Áp, nhiều tên dư duyệt rất thích ăn, anh ta còn dừng xe Đi xuống mua cho cô một cân, rẽ vào, cùa quẹo, chuẩn bị đưa chu hắc áp cho Dư Duyệt. Thuận tiện khoe mình đã tìm được bạn gái. Nửa đêm, Dư Duyệt hoảng sợ khi nghe thấy tiếng gõ cửa, xác nhận bên ngoài đúng là Phùng Quân, cô mới dám mở cửa ra. Cho em đấy. Phùng Quân cười hiếp mắt, nhét chu hắc áp vào trong tay Dư Duyệt, rồi đi thẳng vào nhà cô, ngồi trên ghế sofa. Không khách sáo, cầm quả táo Dư Duyệt vừa rửa xong, cắn một cái. Dưới ánh, mắt nghi ngờ của Dư Duyệt. Anh cười hề hề. Hôm nay, anh trai em xem mắt rất thành công. Em chuẩn bị có chị dâu rồi nhé. Thật sao? Nghe được tin tức này, Dư diệt cũng rất vui. Dù sao, Phùng Quân đã hơn 30 tuổi rồi. Cô cũng nghe mẹ anh ta nói nhiều lần, bảo anh ta đi tìm bạn gái. Chậm trễ nữa thì không hay tí nào. Nghĩ vậy, Dư Duyệt nhanh chóng ngồi cạnh Phùng Quân. Đeo bao tay vào. Cô vừa ăn, chú hắc áp, vừa hỏi chuyện của Phùng Quân. Phùng Quân khoe Tôn Miễu là độc nhất vô nhị. Cuối cùng còn khoe thầm vào tai Dư Duyệt. Sao? Ánh mắt anh trai của em không tệ chứ? Đúng là không tệ tí nào. Dư Duyệt bị cay hít vào mở hơi. Tới lúc trở lại bình thường mới gật đầu một cái. Khi nào quan hệ của hai anh chị ổn định, nhớ dẫn tôn miễu tới em để em nhìn một cái đấy. Không thành vấn đề. Phùng quân rộng rãi vỗ ngực. Đợi tới lúc cưới cô ấy về làm vợ. Anh đây sẽ cho em làm phù dâu. Từ khi Dư Duyệt chuyển tới phòng hạng mục, Mối quan hệ giữa cô và Phùng Quân Càng ngày càng tốt hơn Nhiều người còn cho rằng bọn họ đang phát triển Xa lắm rồi Thậm chí ngay cả Dương Diễn Cũng từng lèn lút hỏi Phùng Quân vấn đề này Nhưng ở đâu Phùng Quân vô tội lắc đầu phủ nhận Anh ta không hiểu tại sao Ai cũng xem anh ta và Dư Duyệt là người yêu Tuy ngày nào anh ta cũng gần gũi với Dư Duyệt Nhưng không hề có ý nghĩ khác với cô Cảm thấy cô gái nhỏ này rất dễ chịu Mà anh ta cũng không có em gái Thường xuyên qua lại Anh ta liền coi Dư Duyệt là em gái mình. Gì cơ? Giữa nam nữ không có tình bạn trong sáng à? Bọn họ nào có phải là bạn bè đâu. Bọn họ là người thân mà. Cuối cùng Dương Diễn cũng xác định được. Anh ta không hề có ý nghĩ xấu xa gì với Dư Duyệt. Mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. May là không có. Nếu không thì ngày chết của anh ta không còn xa nữa đâu. Phùng Quân ngồi trên ghế salon. Trò chuyện với Dư Duyệt một hồi. Ăn vài miếng chu hắc áp. Lấy giấy lau miệng. Uống thêm miếng nước rồi chuẩn bị đi về Lần sau em nhớ làm đồ ăn ngon cho anh đấy Phùng Quân cầm tay nắm cửa Quay đầu nói với Dư Duyệt Chắc chắn rồi Dư Duyệt cười hiếp mắt trả lời Hôm nay anh tới quá bất ngờ Em cũng không chuẩn bị được gì Lần sau nhất định sẽ làm món thịt nướng Mà anh thích ăn nhất cho anh Phùng Quân vừa nghe thấy thịt nướng Sắp chảy nước miếng tới nơi luôn rồi Đáp lại Dư Duyệt vài câu Rồi mở cửa ra Kết quả vừa mở cửa ra Anh ta lập tức ngẩn người đứng sững tại chỗ Đột nhiên đóng cửa lại Dư duyệt đi theo anh ta Bị thân hình cao lớn của anh ta chè lại Cô không thấy được gì Thấy hành động kỳ lạ của anh ta Cô vội vàng hỏi Sao vậy? Hình như anh vui quá nên bị hoa mắt rồi Phùng quân trả mặt Trong lòng cứ như cho rằng hôm nay mình vui quá Nên bị ảo giác thôi Anh ta thấy tổng giám đốc tịch ở bên ngoài nhà dư duyệt Ha ha buồn cười thật Làm sao mà tổng giám đốc tịch tới nhà dư duyệt được Xem ra tối nay mình phải tìm người trở về dùm rồi Nếu không lại xuất hiện ảo giác Như vậy nữa thì biết làm gì nữa bây giờ Phùng quân hít một hơi thật sâu Lấy lại bình tĩnh Mở cửa ra Kết quả tịch thành nghiễn vẫn xuất hiện trước mắt Hơn nữa mặt anh còn đen hơn khi nãy nữa Mẹ kiếp gặp quỷ rồi Phùng quân sợ hãi lùi lại Vừa định đóng cửa lại Đã bị tịch thành nghiễn chặn cửa Anh chừng mắt nhìn thoáng qua Phùng quân Rồi lại nhìn dư duyệt đang ngạc nhiên một chút Thấy Phùng quân ra Đi vào, đóng cửa lại, anh u ám nói, không được đi, nói rõ ràng cho tôi. Phùng quân phản ứng chậm chạp, bây giờ đầu óc anh ta cứ quay mỏng mỏng, trong lòng nghĩ thầm. Ông chủ chỉ muốn đến kiểm tra, sau giờ làm việc mà thôi. Đột nhiên ngay thấy dư duyệt lạnh lùng nói, anh tới đây làm gì? Phùng quân rút người một cái, vội vàng đưa tay kéo cô, âm thầm cảnh cáo cô. Em gái à, đây chính là ông chủ đó, em dám nói chuyện với ông chủ như vậy, chẳng lẽ không muốn ở lại Hoa Vũ nữa sao? Em gái ngốc nghếch như vậy Anh trai như anh ta không thể cứu được nữa rồi Tịch Thành Nghiễn không đáp lại cô Thực ra khi nhìn thấy tách trà trên bàn Tim của anh đã chìm tới tất đáy cốc rồi Anh vẫn nhớ Khi còn thường xuyên tới nhà Dư Duyệt Cô đã mua cho anh Cái tách trà này để uống trà Lúc Dư Duyệt trả lại những thứ của anh cho anh Tịch Thành Nghiễn vẫn không nhìn thấy cái tách trà kia Anh mừng thầm trong lòng Có phải cô muốn giữ Vài thứ của anh để làm kỷ niệm không Nhưng bây giờ Anh lại thấy Dư Duyệt dùng cái tách trà kia rót trà cho người đàn ông khác. Đáy mắt Tịch Thành Nghiễn chầm xuống. Anh tức giận nhìn Dư Duyệt, đáy mắt đỏ bừng. Cái tách đó là của anh. Dư Duyệt thấy anh không nói gì, chỉ nhìn chầm chầm vào cái tách kia. Cô biết anh đang suy nghĩ gì? Đã chuẩn bị cả lời nói của mình. Tách của anh, đó là tôi mua đấy. Là mua cho anh. Tịch Thành Nghiễn đi tới cạnh khay trà, nhìn trong tách vẫn còn nước, ghét bỏ nhìn đi chỗ khác. Ánh mắt hung tợn, ngừng trên người phùng quân. Phùng quân run sợ, nuốt nước miếng kêu, tịch, tổng giám đốc tịch. Trong lòng tịch thành nghiễn, lửa giận ngút trời. Nhìn thấy gương mặt của phùng quân, anh hận không thể xé anh ta ra làm đôi. Anh không ngờ, lúc mình quyết định tới nhà dư duyệt, giảng hòa, thì lại thấy một người đàn ông trong nhà cô. Bọn họ thật sự đã quen nhau rồi sao? Rõ ràng bọn họ chỉ mới chia tay nhau chưa tới một tháng, thế mà cô lại có người đàn ông khác rồi. Tịch Thành Nhiễn không thể nào chấp nhận được sự thật này Anh nắm chặt tay Càng nhìn càng thấy phùng quân đáng bị đánh Bước lên một bước Vừa vung quả đấm lên Đã bị dư duyệt cản lại Ánh mắt cô lạnh lùng Không sợ hãi nhìn thẳng anh Tổng giám đốc tịch Đây là nhà của tôi Nhà em Nhà em Tịch Thành Nhiễn lạnh lùng lặp lại Bỗng nhiên nổi điên Nắm chặt tay cô Đôi mắt đỏ ngầu như sói Nhìn chằm chằm cô rốt cuộc em có phải là con gái không vậy Sao không dè dặt chút nào thế hả Hơn nửa đêm còn dẫn đàn ông hoang về nhà. Mắc mớ gì tới anh? Dư duyệt mạnh mẽ hất cầm lên, hử lạnh Đây là nhà của tôi, tôi muốn dẫn đàn ông hoang nào về thì là dẫn về thôi. Cô tức giận, cô ý nhân mạnh ba chữ đàn ông hoang của tịch Thành Nghiễn. Sau chuyện ở Tân Cương, cô rất nhạy cảm với ba chữ này. Tịch Thành Nghiễn nhắc lại như vậy, sao cô có thể không nổi giận được chứ? Nhìn đôi môi khẽ đóng rồi lại khẽ mở của cô, anh càng tức giận hơn. Ánh mắt tịch thảnh nghiễn càng hung tợn. Trước cái nhìn khiêu khích của cô, anh đột nhiên đưa tay giữ gáy cô, dùng sức kéo cô về phía mình, cúi đầu, trực tiếp hôn lên môi cô. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, chú ơi! Phùng quân đứng bên cạnh nhìn hai người như đang xem phim. Đôi mắt trừng ra tới nỗi sắp rơi tới nơi. Đây, đây là hôn luôn rồi à? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Phùng quân dùng sức nắm tóc, cảm thấy IQ của mình không đủ dùng rồi. Đang nghĩ không biết con nên Đi lên tách hai người ra không Bỗng nhiên anh cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng Đang nhìn anh Phùng quân giật mình Trà mạnh vào cánh tay nổi da gà của mình Thông suốt được mọi chuyện Nhìn vào tình hình này Dư duyệt rõ ràng có gì đó với tổng giám đốc tịch Bỗng nhiên phá đám tình cảm của ông chủ như vậy Phùng quân cảm thấy rất áp lực Chẳng lẽ ông chủ muốn giết người diệt khẩu Anh ta rồi sao Không đúng Bây giờ anh ta phải mau mau ra khỏi nhà dư duyệt mới được Nghĩ vậy Phùng quân cầm chặt áo khoác của mình nhẹ nhàng từng bước ra tới cửa lặng lẽ mở cửa rồi chạy thẳng ra ngoài may thật cuối cùng cũng được ngồi vào xe của mình Phùng quân thở phà một hơi trong lòng thầm nghĩ còn sống thật là tốt anh điên rồi à trong phòng dư duyệt đẩy tịch thành nghiễn ra lau vết máu trên khóe môi mặt cô đỏ bừng không biết là xấu hổ hay đang tức giận y hệt một trái táo nhỏ nhìn vào hận không thể cắn một cái không điên Tịch Thành Nghiễn thật thà đáp lại. Hai tay dự lấy vai cô, không để cô né ra. Nhìn vào mắt cô, gần từng tiếng. Dư duyệt, chúng ta làm hòa thôi. Dư duyệt ngẩn người, không ngờ anh lại nói như vậy. Ngẩn một hồi, cô lập tức nổi giận. Anh ta xem mình là cái gì chứ? Nói vứt thì vứt, muốn lượm về thì lượm. huống chi, rõ ràng cô thấy anh đã có bạn gái mới rồi. Muốn trái ôm phải ấp, ngồi hưởng cuộc sống giàu sang nhiều vợ à? Anh nằm mơ rồi. Không thể... Nghĩ vậy, Dư Duyệt cứng rắn trả lời Chia tay rồi còn làm hòa gì nữa Nghe kỹ một chút Giọng nói của cô hơi tủi thân rồi Rõ ràng là cô đã nói chia tay với anh trước Kia mà Đây là lần đầu tiên tịch thành nghe được Một cô gái nói không nói đạo lý như vậy Nhưng anh thông minh Không nói ra Nhớ tới những lời dỗ dành mà Chu Viễn đã dạy anh Dịu dàng nói Anh hối hận rồi, chúng ta làm hòa được không Nói xong anh đưa tay sờ mặt Dư Duyệt Dư Duyệt cười lạnh Anh hối hận à? Sao tôi lại cảm thấy anh không hối hận tí nào vậy nhỉ? Bạn gái mới của anh rất đẹp. Anh về nhà sống yên ổn với cô ấy đi. Cô nói một hơi. Nói xong cô mới phản ứng được. Tự mình nói. Mà sao cứ nghe chua chua. Thấy giống như đang ghen. Cô thẹn quá hóa giận. Hất tay tịch thành hiện ra. Không nhìn anh nữa. Rời đề tài. Anh đi đi. Sau này chúng ta cầu về cầu. Đường về đường. Anh đừng chạy tới đây phá tôi nữa. Cái gì mà hòa hay không hòa? Chúng ta không hợp nhau, dù có làm hòa chắc nữa cũng sẽ vì những chuyện còn con mà chia tay nữa thôi. Đây vốn chỉ là nói dỗi, nhưng càng nói, dư duyệt càng cảm thấy đau lòng. Vòng mắt đã ẩn đỏ, tịch thành nghiễn nghe thấy giọng của cô nghẹn ngào. Vốn bị lời nói của cô khuét mạnh vào tim, lừa giận bùng lên trong phút chốc lại dập tắt. Anh thở dài, cô ý xoay người dư duyệt lại, nhìn vào mắt cô gần từng tiếng. Anh không hề có bạn gái mới, em đừng đoán mò, chúng ta anh cho rằng tôi không biết gì à? Anh cứ giả vờ tiếp đi." Dư Duyệt khịt mũi, bướng bỉnh, không để nước mắt chảy xuống. Cái cô gái tóc đỏ dịu, tôi thấy rõ ràng, cô ấy. Cô Trư dứt lời, Tịch Thành Nghiễn liền bật cười, dư tức giận nhìn chằm chằm anh. Anh cười cái gì? Đó là chị họ anh. Đây là lần đầu tiên Tịch Nghiễn cười sau khi bước vào nhà cô. Dù e kì của anh có thấp đi chăng nữa, thì cũng biết Dư Duyệt đang ghen. Anh cúi đầu cười. Anh không che giấu chút nào, tâm trạng anh vô cùng tốt. Gần đây mới từ Mỹ về, vì từ nhỏ quan hệ giữa anh và chị ấy rất tốt, nên mới lúc nào cũng đi theo anh. Mấy ngày nữa chị ấy phải về rồi. Chị, chị họ, dư duyệt trợn mắt nhìn tịch thành nghiễn. Không ngờ cô gái xinh đẹp kia lại là chị họ của tịch thành nghiễn. Cô chớp mắt, nước mắt lưng chồng cuối cùng cũng rơi xuống. Về mặt không đau lòng gì, ngược lại còn đầy ngạc nhiên. Nhìn có vẻ hơi buồn cười. Tịch Thành Nghiễn cười hít mắt, đưa tay lau nước mắt cho cô. Tâm trạng tốt nói, chuyện này mà cũng ăn dấm được à? Ai? Ai ghen chứ? Mặt dư duyệt đỏ bừng, ngay cả đôi tay trắng noãn cũng đỏ cả lên. Cô nhìn vào ánh mắt cười như không của Tịch Thành Nghiễn, khó chịu cắn môi cúi đầu. Mặc cho Tịch Thành Nghiễn, có làm gì cô cũng không chịu ngầm đầu. Tịch Thành Nghiễn bất lực, đành phải theo cô, ôm cô vào ngực, cố gắng nhớ lại những gì mà chú Viện đã nói. Lưu mạng kìm nén xấu hổ trong lòng Nghiêm túc nói Dư duyệt Chúng ta làm hòa thôi Anh thật sự Vẫn muốn như vậy Từ lúc bắt đầu Anh đã không muốn chia tay với em Anh chỉ có nói dỗi thôi Nên mới nói vậy Em đừng giận Dừng một chút Thấy dư duyệt không có phản ứng gì Anh cũng không để ý Nói tiếp Biết em đi dạo phố với hứa thanh nguyên Anh thật sự rất tức giận Không phải là anh ra lệnh với em Anh chỉ không khống chế được thôi Em suy nghĩ một chút xem Lúc nào anh ta cũng theo đuổi em, còn em cũng đã từng nói anh ta là đối tượng thích hợp để kết hôn với em. Vậy sao anh có thể không lo được, nên anh mới muốn em lập tức về lại thầm quyến, muốn đặt em trong tầm mắt nhưng không ngờ lại chọc giận em, thực xin lỗi. Nghe vậy, Dư Duyệt ngẩn người, bọn họ quen nhau 5 tháng rồi, đây là lần đầu tiên Tịch Thành Nghiễn nói xin lỗi. Bình thường anh rất kiêu ngạo, cho dù đôi khi có cosplay một chút, ngây thơ một chút, làm nũng gì đó Nhưng chưa bao giờ hạ mình nghiêm túc xin lỗi cô như vậy Dư duyệt ngơ ngác Để anh ôm vào trong lòng Không biết vì sao lại muốn khóc Xa nhau lâu như vậy Anh vẫn chờ em chịu thua mà theo anh Cuối cùng em vẫn là người thắng cuộc Tịch thành nghiến buông cô ra bất đắc dĩ cười Anh không nhịn được nữa Nên mới tới đây Chúng ta hòa đi được không Dừng một chút Nhân lúc dư duyệt ngây người Anh hỏi Chỉ là dư duyệt Bây giờ mối quan hệ giữa em và Phùng Quân là thế nào Sao mà trễ rồi mà anh ta còn tới đây, vẫn ở nhà em? Im lặng một hồi, sợ dư duyệt lại nổi giận. Anh ta vội vàng xấu hổ nói thêm. Anh rất để ý. dáng vẻ của tịch thành nghiễn rất được, nhưng trên mặt ít có biểu hiện gì. Lúc nào cũng sụ mặt xuống, gặp chuyện thì vui lắm. Anh mới dơ cái môi cười nhạt một tiếng, y hệt một bức tượng điều khắc Nhìn thì đẹp, nhưng lạnh băng như không dính khói bụi trần gian. Vậy mà lúc này mặt anh hơi rũ xuống Lông mi thon dài không ngừng run dày Giống như một cánh bướm Muốn cất cánh bay đi Lại giống như không yên lòng Rất hợp với khuôn mặt nhợt nhạt đỏ ẩn của anh Đúng là đẹp kinh hồn Dư duyệt nhìn tới ngây dại Không hề nghĩ ngợi nhiều trực tiếp trả lời tịch thành nghiễn Em Em với Phùng Quân không có quan hệ gì cả Tối nay anh ấy đi xem mắt thành công Vui quá nên mới tới đây nói cho em biết nghe vậy tịch thành nghiễn thở phào nhẹ nhõm mày thật Nếu không, anh sợ mình sẽ không nhịn được đuổi theo phùng quân, chặt thành nhiều khúc. Nói xong dư duyệt chợt nhớ, phùng quân vẫn còn ở nhà cô, vội vàng đẩy tịch thành nghiễn ra. Nhìn xung quanh, tìm phùng quân, kết quả. Nhìn đi nhìn lại, cô ngây người, phùng quân đi đâu rồi? Sao lại đột nhiên biến phất không để lại dấu vết gì thế nhỉ? Tịch thành nghiễn thấy bộ dạng ngây ngốc của cô, không nhịn được hôn lên môi cô một cái, nói. Đừng tìm nữa, cậu ta vừa đi về rồi. Hả? Dư duyệt choáng váng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Sao anh ấy lại về rồi? Tịch Thành Nghiễn cười, khóe môi dơ lên, nụ cười không tốt. Vì cậu ta không dám là bóng đèn của ông chủ và bà chủ đâu. Nói bậy cái gì vậy? Mặt dư duyệt đỏ bừng như sắp chảy máu tới nơi. Nhưng không đẩy tịch Thành Nghiễn ra nữa. Anh hỏi em nhiều vậy, nhưng em chưa trả lời anh đâu đấy. Tịch Thành Nghiễn nắm tay dư duyệt. Cô buộc phải ngừng đầu lên nhìn mình. Cho anh một câu trả lời chắc chắn. Nếu không, trong lòng anh sẽ không thoải mái tí nào đâu. Không thoải mái cái rắm Dư duyệt cắn môi. Cảm thấy mắt mình nóng bừng như lửa đốt. Hôn cũng hôn rồi. Ôm cũng xong. Cô không tin. Anh không thể nhìn ra ý của cô. Bắt cô phải nói câu đó làm gì. Tật xấu. Nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của anh. Dư duyệt đành nút xuống. Cơn thẹn. Quá hóa giận. Chuẩn bị một hồi. Khuôn mặt cô đỏ bừng. Nhưng cuối cùng cũng lắp bắp nói. Ừm thì, thì giống như anh nói đó. Anh nói cái gì? Tịch Thành Nhiễn nhất quyết không tha cho cô. Nếu Dư Duyệt không chịu nói, anh sẽ hỏi cả đêm luôn. Dư Duyệt vốn muốn đẩy anh ra, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua cho cái tính cứng đầu của anh. Nhắm mắt lại giống to. Làm hoa, làm hoa, anh hài lòng chưa? Nghe vậy, tịch Thành Nhiễn cười to, vui vẻ ôm Dư Duyệt. chôn mặt vào ngực cô, lắng nghe tiếng tim đập thỉnh thịch. Cảm thấy lúc trước, cứng đầu đợi Dư Duyệt tới làm hòa đúng là ngu quá rồi. Ôm bà xã thơm mềm vào ngực, trong phút chốc có thể đền bù được những ngày tháng, nằm ngủ trên chiếc giường lớn trong không. Đây mới đúng là cuộc sống. Tịch Thành Nhiễn thầm cảm thán trong lòng, vui vẻ tới nỗi, rất muốn ôm Dư Duyệt xuống lầu chạy vài vòng. Dư Duyệt thấy anh vui như vậy cũng vui lây, hiểu lầm đã được giải quyết. Cô không thấy xấu hổ gì, đưa tay ôm cổ Tịch Thành Nhiễn. Quên đi tất cả những cảnh cáo của phùng vũ thần Kệ đi Dù sao cô cũng thích anh Không có anh Cô cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán Nhìn thấy anh đi cùng với cô gái khác Cô thật sự hận không thể xông lên Tách bọn họ ra Cuối cùng bây giờ anh cũng lại thuộc về cô Cô sẽ không vì sĩ diện mà nói chia tay nữa Sau này anh dám chọc giận cô Cô sẽ có cách đối phó với anh Vui vẻ trôi qua Tịch thành nghiễn buông dư duyệt ra vứt luôn cái tách trà trướng mắt lên bàn trà và thùng rác. Còn mình thì lấy tách của Dư Duyệt dùng. Dư Duyệt thấy anh làm vậy, cô cũng không có nói gì. Anh đang vui, muốn làm gì thì làm đi. Dù sao, cả cô cũng đang rất vui. Dư Duyệt, chúng ta thương lượng một chút đi được không? Tịch Thành im lặng một lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói, anh vút ve ly trong tay, trong lòng hơi bất an. Dù em có đồng ý hay không thì chúng ta vẫn nên nói chuyện một chút. Gì cơ? Sau này Em có thể ít gặp hứa thanh nguyên. Hả? Dư duyệt sửng sốt, nhìn thấy đôi mắt anh hơi lo lắng. Cô sảng khoái gật đầu. Được. Không giận à? Còn đồng ý nữa. Tịch thành nghiễn không tin nhìn dư duyệt, cảm thấy mình vừa nghe lầm. Em, em đồng ý rồi. Đúng vậy, dư duyệt buồn cười nhìn anh. Anh không thích thì em không gặp nữa. Thực ra lúc ở Tân Cương, em không ngờ anh lại tức giận tới vậy. Trước đó, đã lâu rồi em cũng chưa gặp anh ta. Em không ngốc tới nỗi không biết mình đã có bạn trai rồi mà vẫn đi gặp người đàn ông khác. Chỉ là lần trước trùng hợp gặp nhau. Không thì ăn một chút thì kỳ quá nên anh bớt buồn đi. Chíp chíp, vợ mình thật rộng lượng. Tịch Thành Nghiễn ôm Dư Duyệt vào ngực, cọ qua cọ lại. Đột nhiên cảm thấy khi đó mình thật sự đã cố tình gây chuyện. Nên mới vì chuyện còn con kia mà nổi giận với Dư Duyệt. Đúng là không nên như vậy. Tịch Thành Nghiễn vô cùng áy náy, ôm Dư Duyệt nói: "Xin lỗi, Dư Duyệt, lần đó là anh không tốt." "Không sao." Dư Duyệt vỗ mu bàn tay anh, giọng lượng trả lời anh. Cô lén lút nở nụ cười không để Tịch Thành Nghiễn thấy. Chậc, bạn trai dễ cảm động quá, làm cô không có cảm giác đạt được thành tựu tí nào.